trạch thiên ký miêu nị quyển 5 chương 71 người theo đuổi mặt trời bi thương đờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio là thanh âm của thương hành chua không để cho kinh đô nhìn thấy không để cho thiên địa nhìn thấy không để cho hắn nhìn thấy Nếu nhìn thấy thì sẽ làm sao Ẩn ý trong câu nói này, ai cũng biết có liên quan tới tử phong. Trần Trường Sinh không nói gì, nhìn bóng đêm trong gió tuyết, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt bình tĩnh. Ở trong lòng của hắn cũng có một câu nói, tất nhiên là có liên quan tới trở về. Ban đêm gió tuyết không biến đổi, cũng không nhỏ đi, vô số kỵ binh bốn phía quốc giáo học viện, vẫn cảnh giác rằng co. Thương hành chu trở lại hoàng cung Đạo nhân áo xanh kính cẩn hành lễ Sau đó rời đi Hắn đứng trong gió tuyết Nhìn cái bóng của hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi Trong chánh điện chiếu lên cửa sổ Sinh ra thần sắc vui mừng Tất cả cuối cùng đều là đáng giá Trên mặt tuyết vang lên thanh âm tuôn rơi Đó là đáy giày đạp lên mặt tuyết xốt Tân giáo sĩ đi tới phía sau hắn, thấp giọng nói mấy câu, lộ vẽ phá lệ nhún nhường. Sau khi Mai Lý Sa trở về Tinh Hải, giáo khu sự Thủy chung chưa nghênh đón chủ nhân mới. Tòa giáo liền này có địa vị rất đặc thù trong quốc giáo. Ẩn giấu thực lực cực mạnh, chính là Mao Thu Vũ cũng không thể nào quản lý. Chỉ tạm thời thay thế mấy tháng thời gian Ở trong mắt rất nhiều người Tân giáo sĩ được Mai Lý Sa cực kỳ tín nhiệm Hơn nữa có quan hệ mật thiết với quốc giáo học viện Hẳn là có khả năng nhất để chấp trưởng giáo khu sử Chẳng qua hiện tại tư lịch còn chưa đủ mà thôi Không ai biết tân giáo sĩ thật ra còn có một thân phận khác Hắn là mật thám của Thanh Lại Ti Càng không ai biết Trong cuộc truy giết Chu Thông vài ngày trước Người lúc đầu làm rung động trận pháp của chú Ngột Đem Chu Thông bước ra Cũng là hắn Nguyên nhân rất đơn giản Tân giáo sĩ tiền đồ bừng sáng Không thể nào cam tâm tiếp tục làm một con chó cho Chu Thông Hắn rất hy vọng Chu Thông chết Dĩ nhiên, nếu không phải là hắn nhận được hứa hẹn hoặc là nói bảo đảm nào đó Tin tưởng dụng khí của hắn sẽ tới muộn hơn một chút Kinh Đô tạm thời không có chuyện gì Lê Cung tạm thời 3 năm không có chuyện gì Ngươi ở giáo khu sử trong coi cũng không có ý nghĩa gì lớn lắm Thương hành chung nói thay ta đi phía Nam xem tình huống của Thánh Nữ Phong cùng Ly Sơn Mặt khác Nói với trường sinh Tôn Đem vật mà ta muốn tới đây Tân giáo sĩ cảm thấy gật mình Không biết thứ trường sinh Tôn muốn tặng cho Đạo Tôn là gì Lại quan trọng đến thế Nhưng hắn không có nói gì. Nhận lệnh rời đi. Rất nhanh đã biến mất trong gió tuyết. Trên mặt hồ tuyết động lúc trước đã bị gió cuốn đi. Lộ ra mặt băng trơn nhẵn. Ngọn đèn dầu nơi xa chiếu đến. Nhìn tự như một mảng ngọc lưu ly. Phía trên ngọc lưu ly mơ hồ có chút điểm nhỏ. Đó là dấu chân lúc trước của nàng. Có thể nhìn thấy phiến hồ này lấp lánh như ngọc lưu ly Để cho Trần Trường sinh nghĩ tới một chút chuyện rất quan trọng với nàng Dạ Minh Châu cùng bảo tàng, ngươi cũng mang theo chứ Không gian dưới đáy vến cạn ở bắc Tân Kiều Trên thạch đất khảm hơn ngàn viên dạ Minh Châu vô cùng trân quý Trên mặt đất chất đầy nối vàng nối bạc Tiểu Hát Long rất thích những thứ kia cũng là lý do để nàng có thể chịu đựng mấy trăm năm nhàm chán. Trần Trường Sinh rất rõ sự coi trọng của nàng đối với những thứ này cho nên nhắc nhở một câu. Dĩ nhiên mang theo. Tiểu hắc Long vỗ vỗ bụng, đặc biệt hào khí can vân tự như hảo hán mới vừa uống 80 chén rượu mạnh. Nàng biến thành hình người. dáng vẻ rất nhỏ nhắn. So với Trần Trường Sinh còn thất hơn hai cái đầu Nhìn chính là cô bé 11-12 tuổi Làm động tác như vậy Khó tránh khỏi sẽ có chút tức cười Dĩ nhiên cũng rất khả ác Trần Trường Sinh biết áo đen của nàng chính là long lân Không cách nào chia liền Cũng không cách nào đựng quá nhiều đồ vật Hơn nửa nàng cũng không có không gian pháp khí Không khỏi rất tò mò Những thứ đó được nàng giấu ở chỗ nào ngươi thật sự ngốc quá mức Tiểu Hắc Long có chút tức giận Vỗ bụng nói ta nói tất cả đều ở chỗ này à Trần Trường Sinh lúc này mới chú ý Bụng của nàng khẽ nhô lên Giống như hài tử tham ăn Thì ra là nàng đã đem hơn ngàn viên dạ Minh Châu cùng nối vàng nối bạc biển sang hô hải số lượng khó có thể tưởng tượng. Đều nuốt vào trong bụng. Sau này mấy năm cũng không cần lo lắng không có tiền dùng. Chẳng qua mỗi lần muốn dùng đều phải kêu nàng ớ ra ư. Trần Trường Sinh cảm thấy chuyện này thật sự không sạch sẽ. Sau đó rất tự nhiên nghĩ đến. Chưa ra còn có một loại biện pháp khác. Nhất thời có chút bất ăn. Ngươi không cần đoán mò ác. Tiểu hắc Long phản ứng rất nhanh quát nếu ngươi dám nghĩ linh tinh ta sẽ nuốt sống ngươi. Trần Trường Sinh nghĩ thầm nếu như ngươi thật sự nuốt sống ta. Cuối cùng vẫn phải ớ ác. Hoặc là như kia. Sắc mặt lại càng thêm khó coi. Tiểu Hát Long vẫn hiểu rất nhanh, sắc mặt càng thêm khó coi, chậm rãi dơ quả đấm lên. Quả đấm này rất thanh tú, ở trong gió tuyết nhìn giống như cành hoa mai trơ trụi, rất đáng thương. Oanh! Quốc giáo học viện vang lên một tiếng sấm, mặt đất chấn động bất an, tuyết động trên đại dông thụ tuôn rơi rơi xuống. Tuyết hồ xuất hiện mấy vết nước. Nơi vết nước gặp nhau chính là mặt nước Trong vụn băng chìm nổi Mơ hồ có thể thấy một người Nàng đem người kia kéo lên Cứ như vậy mà kéo đi về tàn thư lâu Bởi vì nguyên nhân bảo vệ sát Ánh đèn trong tàn thư lâu cũng là đặc chế Nhiệt độ tương đối thấp Cho dù nhiều chén hơn nữa Hơ thời gian dài hơn nữa Cũng rất khó đem quần áo ướt đẫm hong khô Trần Trường Sinh ngồi giữa mấy chục chén đèn Nước hồ hàng lạnh không ngừng chạy đến trên sàn nhà đen nhánh Vị một quyền đánh vào trong hồ băng Cả người ướt đẫm Hàng lạnh thấu xương Vô luận đánh giá thế nào Đây đều là chuyện rất đau xót Rất đáng tức giận Hắn không có những tâm tình như vậy Bởi vì thân thể hoàng mỹ tẩy tuổi Có thể tiếp nhận được cú đấm như vậy Sau khi hoàng mỹ tụ tinh Nóng lạnh bình thường trên thế gian Căn bản không cách nào xâm nhập vào thân thể của hắn Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu là nàng lúc này có chút dị thường Theo tính tình mà nói Hắc y thiếu nữ vốn nên đắc ý Lúc này ngồi đối diện với hắn Chán nản cúi đầu Thậm chí mơ hồ có chút mi thương Sao thế? Lực lượng của ta đã yếu đi Có thể Vừa mới thoát khốn còn chưa quen Không Nàng nhìn sợi xích sắc buộc trên chân mình Nói nếu như không có biện pháp chặt đứt sợi xích sắc này Ta vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng sư phụ ngươi Trần trường sinh thế mới biết nàng đang lo lắng chuyện này An ủi nói cho dù chặt đứt xích sắc Ngươi cũng đánh không lại hắn Nàng rất tức giận Không ngươi an ủi người khác như vậy ư Trần trường sinh thật tình nói đúng vậy a Bởi vì đây là sự thật khách quan Khi ta còn bé có con hoàng kim cử long muốn ăn ta Kết quả đã bị sư phụ ta đuổi đi Ở trong Long tột Hoàng Kim Cự Long cùng Huyền Sương Cự Long là cao quý cường đại nhất Vô số ngàn năm trước Hoàng Kim Cự Long nhất tột rời khỏi phiến đại lục này Huyền Sương Cự Long trở thành cao nhất Hắn nói con Hoàng Kim Cự Long này Là theo dương nhân sư huynh sau đó miêu tả phải là thành viên Hoàng Kim Cự Long nhất tộc nam đó Mà rất có khả năng là hoàng tộc chân chính Hoàng Kim Cự Long dĩ nhiên cường đại hơn vô số lần so với Tiểu Hắc Long hiện tại Lại như cũ không phải đối thủ của sư phụ hắn Trong suy nghĩ của hắn Tiểu Hắc Long bởi vì lo lắng không thể chiến thắng sư phụ mình mà khổ sở thật sự không cần thiết Ai lại vì chuyện truy đuổi không tới mặt trời mà bi thương chứ? Ai chứ? Đương nhiên là người theo đuổi mặt trời dũng cảm hoặc điên cuồng. Tầm mắt của nàng rơi vào trên đoạn kiếm bên hôn hắn. Năm đó lần đầu tiên thấy thanh kiếm này, nàng đã cảm nhận được đạo khí tức xa xôi. Quen thuộc, đáng giá kính sợ hoặc là cảnh giác. Sau đó nghe Trần Trường Sinh nói chút chuyện năm xưa Nàng đã xác nhận Đoạn kiếm này chính là râu rồng thứ ba của Hoàng Kim Cự Long Có thể chiến thắng một vị Hoàng Kim Cự Long hoàng tột Hơn nữa đem sợi râu rồng thứ ba mà đối phương trân quý nhất chém đi làm binh khí Người kia cường đại đến cỡ nào Tự tin đến cỡ nào Từ khi đó Nàng đã biết, sư phụ Trần Trường Sinh là một người rất đáng sợ Nếu có thể, dĩ nhiên nàng sẽ không muốn đối địch với người như thế Nhưng, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là người thủ hộ của ngươi Nhân loại cường đại kia muốn giết ngươi Dĩ nhiên ta phải nghĩ biện pháp chiến thắng hắn Sau đó giết chết hắn Cho nên ta có chút bi thương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.si.